Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạnh liếc nhìn hắn một cái 7 năm trước Anh đột nhiên biến mất đối với em mà nói là đã kết quả lớn Ừ Ý tư đúng là hắn để cho cô trở nên yếu đuối như vậy Đà sầu đa cảm Hắn ý thức được điểm này Còn người màu đen của hắn cảm thấy đau lòng Trước khi tình khí của em rất là kém cõi sao Mà dù hắn cũng nhận thức hiện tại Cũng không phải là rất tốt Chỉ là từ phản ứng của cô có thể nhìn ra Hắn tự tưởng mình bây giờ tuyệt đối so với trước kia là tốt hơn nhiều. "Phải không tốt?" Cô không cách khi nói, "Anh thường hung dữ với em sao?" Chân mày của hắn nhíu lại, hắn hoài nghi mình sẽ không giống như là hư như là mấy cái dạng lô manh kia chứ. Vẻ mặt ôn hòa cho tới bây giờ cũng không phải là vẻ đập đạo đức bên trong anh, anh quá là hư rồi, thường đối với em bằng bộ dạng hung dữ chỉ là khi đó, anh không muốn đối mặt với tình cảm của em, anh luôn tìm cách dọa cho em sợ mà bỏ anh đó. Lòng mày của cô khẽ nhích lên, lộ ra vẻ đắc ý. Làm sao anh lại nghe có cảm giác như là mình bị theo đuổi ngược lại chứ? Mày kiếm của hắn khẽ dương lên. Anh là hàng xóm của em, chúng ta từ nhỏ cơ hồ là vẫn lớn lên cùng nhau, cảm giác vẫn mơ hồ hồ hồ thậm chí là quỷ gì, nhưng là anh nói là em chủ động, em đây cũng không phủ nhận, bởi vì người đầu tiên bước ra trong mối quan hệ mơ hồ này đúng là em. Và là em chủ động như thế nào chứ? Làm cho hắn thật là tò mò. Dùng việc đổi thơ, cô hư nhẹ một tiếng mà cất lời. Dùng việc đổi thơ ư, đầu lòng mày của hắn lại kinh ngạc mày nhớ lại. Anh trở việc chỉ biết đánh nhau ở bên ngoài, luôn lấy sự tự ái làm lá chắn, cũng không cho phép em vượt qua dù chỉ là một bước. Em chỉ có thể gạt qua một bên mà lấn tới thôi. Đánh nhau ư, nghe tự hồ như anh rất là tệ. Mày kiếm của hắn bất sắc lại nhớ lại chặt hơn. Đúng là rất tệ, luôn thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Trốn học mà đánh nhau là chuyện thường như là cơm bữa, lại còn thích làm lão đại nữa. Cô vừa kể vừa hừ hai tiếng. Thật sự là tệ như vậy sao? Tệ như vậy mà cũng có thể làm cho học sinh nổi trội nhà em động lòng hay sao? Hàn nhớ lại lúc mình ở trong phòng khách của cô, tự nhiên thấy trên tường có rất nhiều huy chương, còn có vô số cái cúp nữa. Không có biện pháp, em gì là cô may mắn, suốt cả nhìn thấy anh vẫn còn chưa đến nỗi làm mất đi lương tâm. Chỉ vậy như vậy thôi sao? Hắn cảm giác giống như là một đại tiểu thư ưu lơ manh là một dạng. Tình yêu của em rất là đơn giản, yêu thì liền sẽ yêu, em sẽ không tự dối lòng mình, chỉ biết dũng cảm mà tiến tới. Trong mắt mọi người anh là một người xấu nữa, nhưng trong mắt của em anh không hề là như vậy. Em biết anh rất tốt, dù anh có cúi đầu đi nữa, nhưng vẫn đi đậu tất cả các môn. Em tin mình có thể thay đổi được anh. Có một câu tục ngữ thường dùng để hình dung cái điểm của phụ nữ, khi thích một người đàn ông thì sẽ trăm phương ngàn kế muốn nắm lấy tư tưởng của hắn trong lòng bàn tay, mà ngay lúc đó, em chính là hùng tâm tráng chí như vậy đó. Như vậy em đã làm được chưa? Với tình yêu của mình, hắn nghĩ rằng ở thời điểm đó, họ tiếp tục cố gắng dũng cảm bất chấp mọi khó khăn, hắn cho là như vậy. Không có, bởi vì thời gian của em không đủ, nên làm còn chưa có được nhiều. Cô khẽ khẽ thở dài, để đôi xuống rồi ngẩng đầu lên nghênh hướng tới hắn. Anh đã mất tích, thay đổi anh không phải là em mà là nhờ vào cái anh mất trí nhớ. Không thể, mất trí nhớ làm cho hắn trở thành một người hoàn toàn khác, biến thành một ngài đàn ông thượng lưu mà đám danh môn tục nữ đều muốn giành được tình cảm. Cái tên Lý Hạo này cô cũng đã từng đọc qua ở một lần ở trên tạp chí. Lúc ấy mấy cái tựa đề màu đỏ vô cùng bắt mắt, trên đó bảo rằng chủ tịch tập đoàn Trừng Trụ Lý Hạo đang tranh thủ tình cảm cùng một tiểu thư Hoàng Kim. Còn có tấm hình kia cũng được chụp lại không rõ. Nhờ nữa chỉ chụp được gò má của hắn, mà cô căn bản không nghĩ tới, Lý Hạo kia lại chính là đường chính Hạo. Vì cái gì nhanh như vậy, anh liền tin tưởng em chứ? Đối với sự mất trí nhớ của hắn mà nói, cô chỉ có thể coi là một người xa lạ. Em nhất định sẽ không có ít phụ nữ, rất là muốn vì việc anh mất trí nhớ mà có mưu tính. Em thì nhất định sẽ không có ít phụ nữ, rất muốn vì việc anh mất trí nhớ mà có mưu tính. Đúng là không thiếu nhìn là bạn họ không thể để lại cho anh có cảm giác kia. Với vai rộng rãi của hắn đứng thẳng mà cất lời. Cô nháy mắt mấy cái mà không hiểu. Lần đầu tiên gặp em, chữ giá của anh liền nói cho anh biết. Anh có thể tin tưởng em, chính là như thế. Hắn bưng tách cà phê lên rồi khẽ nhấp miệng. Trên người em làm cho anh có cảm giác rất là quen thuộc. Anh nghĩ nếu như chúng mình chưa từng gặp qua nhau, anh làm sao có thể chỉ gặp lần đầu tiên lại có cảm giác rung động mãnh liệt như vậy? Mà dù anh bị mất trí nhớ, nhưng đối với những người mà anh đã từng gặp mặt, hoàn toàn không có cảm giác đó. Dĩ nhiên cũng là do sáng sốc của anh cùng với Thư Hậu, cơ hồ là rất giống nhau, mà đó cũng là một điểm rất là quan trọng. Ý tứ của anh nói là Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net